Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cắt ngang đi cái luồng suy nghĩ của Hương Cô giật mình Đưa mắt nhìn lên toan định cầu cứu Nhưng ý định này đã nhanh chóng tan biến Bởi người đang đứng trước mặt của cô Chính là bà Ngọc Gương mặt của bà ta bây giờ đầy sự hung dữ Máu lạnh Chứ không có còn hiền tử như trước Hương quỷ sụp xuống vái lại Cô Ngọc ơi Cô Ngọc Còn xin cô Còn cầu xin cô Hãy cho con về đi công học." Bà Ngọc không có trả lời vội, ném một bộ quần áo xuống trước cô rồi thì thầm. "Này, tới giờ mà mày vẫn chưa tỉnh ngộ hả con? Mày không thấy tao đã quá tốt với mày hay sao? Chuẩn bị cho công việc làm ăn tốt đẹp, đến chừng đó có vốt liếng, rồi thì tao cho về quê mà làm ăn, cưới chồng mà sinh con. Mày không có chí tiến thủ à?" "Càng nghe Hương Càng cảm thấy kinh tởm. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ dùng chính cái thân thể này để mà kinh doanh. Đó là việc làm dơ bẩn, không có một chút liêm sỉ nào hết. Bà Ngọc thì có vẻ cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Bà đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Thôi được rồi. Mày cứ ở đây để suy nghĩ cho thấu đáo đi. Khi nào thông suốt thì vẫn là đứa cháu gái của tao. Nên nhớ, nếu mày ngoan ngoãn thì sẽ không bao giờ thiệt thòi với bản thân đâu." Nói xong, bà quay lưng bỏ đi thẳng thừng. Cánh cửa nhà kho lại bị đóng thêm lần nữa. Hương tiếp tục oà khóc, cô nằm vật sát nền đất lạnh lẽo, tuy không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra ở hai bên khóe mi. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hương ngồi thu lu ở trong một góc, có tiếng cánh cổng sắt ra vào cơ sở mát xa đã vang lên báo hiệu là đã hết khách, tức là cũng phải hơn 3 giờ sáng rồi. Hương thở từng hơi mệt nhọc, tiếp tục suy nghĩ về cái cuộc đời đầy bi đát của mình. Cô thậm chí còn nghĩ hay là hay là mình cắn lưỡi chết đi cho rảnh nợ à vậy. Nhưng rồi cô lại nhớ ra cái cảnh tượng lần trước mà lắc đầu. Không, không được. Nhớ đầu xác mình sẽ bị vứt ở đầu đường xó chợn đó thì sao? Không, không được. Có chết cũng phải được về nhà cơ. Đang lúc đấu tranh tư tưởng Hương giật bắn mình bởi có tiếng động ở bên ngoài cửa Nghe kỹ hơn Thì nó giống như là tiếng gõ cửa vậy Hương lắp bắp rồi cất tiếng hỏi À, ai, ai, ai, ai đó Hương phải không Cô chưa ngủ à Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Hương cố gắng lắm Nhưng vẫn không nhận ra ai Cô hỏi lại À, ai đó cô không cần biết tôi là ai đâu. Bởi chúng ta cũng giống nhau mà thôi. Nghe tới đây, Hương có phần nào có thể đoán được ra, đây chắc là một trong số những cô tiếp viên của bà Ngọc. Nhận thấy mình có cơ hội trốn thoát, Hương đã liền bò tới sát cánh cửa, gấp gáp nói: "Cô, tôi tôi tôi biết cô, nhưng nếu như có thể, tôi xin cô hãy mở cửa ra. Tôi tôi xin cô hãy cứu tôi với." "Không được." Đâu. Cô Eltern, tôi sẽ không khai cho cô. Tôi tôi xin cổ đấy, tôi sợ lắm. Tôi không có muốn mình làm cái công việc này đâu. Nào. Cô hãy bình tĩnh. Tôi không Sống... sợ cho bản thân tôi mà tôi sợ cho cô đấy. Cô có nghĩ tới gia đình mình chưa mà đã muốn trốn bỏ. Cô cô nói gì? Tôi tôi không hiểu. Thì có gì đâu. Giờ giả sử cô trốn đi được rồi. Thì thể nào sẽ là báo công an để bắt bạc mặt Nhưng cô nên nhớ Bà ta là một người rất có máu mặt Dưới tay có hàng chục Thậm chí hàng trăm tên đàn em Tôi không dám chắc Gia đình của cô sẽ được an toàn Nếu dám trái ý của bà ta đâu Khỏi phải nói Hương sợ lắm Môi của cô run lên bẩn bẩn Trời, trời ơi sao lại như thế này Tôi nào, cô đừng loạn. Tôi thấy việc làm gái thế này cũng có gì tệ đâu chứ. Cô thử nghĩ xem, dù sao cô cũng chưa chồng chưa con. Bỏ ra một hai năm làm nghề gom tiền bỏ đi, không tốt hơn là bị hành hạ cha tấn tới nẻ hay sao. Hương lắc đầu, nước mắt thì rản rựa. Tôi tôi không muốn, tôi không muốn. <cười> Được thôi đó là quyết định của cô cơ mà mà chắc trong thời gian tới bà Ngọc sẽ không có tâm trí làm hại cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net